Tiếu ngạo trung hoa. Hồi thứ tư, Tô Châu phùng sư tử lộ thượng đã hàm đan. Đầu tháng 11 năm cung giao đến Tô Châu, mục tiêu của chàng chính là tri phủ Giang Tô, Mạc Tông Long. Chàng đã lén gặp Nguyễn Tuấn, trao cho lão số ngân phiếu dạng lượng nhờ phân phát cho những người giao châu muốn trở về xứ sở hay đang gặp khó khăn. Nguyễn Tuấn bảo rằng Tô Châu cũng có khá nhiều người đồng hương và đã dạy chàng phương thức liên lạc. Sau hai mươi mấy năm, số lượng người giao chỉ ở những phủ phía nam Trung Quốc đã tăng lên gấp bội Có một số đã thoát đời nô lệ ra ngoài mưu sinh, xây dựng được sự nghiệp Cùng dân tộc, cùng chịu cảnh ly hương, người giao chỉ ở mỗi địa phương âm thầm liên kết lại thành bang để tương trợ lẫn nhau Trưởng bang ở Nam Kinh là Nguyễn Tuấn, còn trưởng bang ở Tô Châu là Đặng Kiệm Họ Đặng tuổi 53 là thầy thuốc trong Nghĩa quân Hậu Trần, dưới trướng biểu thuốc Đặng Dung Khi bị bắt về Trung Quốc, trở thành nô lệ cho Mạc Tôn Long Họ Mạc nhờ công lao chinh phạt An Nam, được phong làm tri phủ Giang Tô Lúc mới về nhiệm sở, chưa dám trổ ngón thăm qua Ngài nên Tông Long rất túng thiếu Lão bèn bán bớt một số nô tỳ để có tiền xây nhà mới, trong đó có Đặng Kiệm. Đặng Kiệm may mắn lọt vào một nhà đại phú nhân đức họ Hoàng. Khi Hoàng viên ngoại lâm bệnh trầm kha, các danh y trong thành Tô Châu đều bó tay thì Đặng Kiệm trổ tài biển thước. Hoàng viên ngoại thoát chết liền giải phóng ân nhân khỏi kiếp nô lệ và gã con gái cho. Giờ đây Đặng Kiệm thừa kế cơ nghiệp họ Hoàng, trở thành một người có thế lực đất Tô Châu. Về vai vế, Đặng Kiệm là biểu ca của Nam Cung Giao, nhưng chàng không thể nhận bà con vì sợ lộ thân phận và có thể di hại đến Đặng Kiệm. Chàng sẽ đến với Lão bằng cách khác. Nguyễn Tuấn từng kể rằng Đặng Kiệm có thói quen chiều chiều uống rượu trong Cô Tô Đại Thủ Lâu, cạnh bờ Thái Hồ lão được dành riêng một bàn, dù bất cứ ai cũng chẳng được ngồi vào vị trí ấy. Hoàng gia Trang vốn kinh doanh ngành tơ lụa, nhưng sau này Đặng Kiệm đã trao nghề cũ cho vợ, còn mình mở tiền Trang. Vùng Duyên Hải phía Đông Nam Trung Hoa có nhiều hải cản buôn bán với ngoại bang, nên thương lái bất cần giống liếng. Với bốn tiền trang ở các phủ Giang Tô, Triết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông, Đặng Kiệm đã trở thành đại tài thần. Không chỉ đám lái buôn cần tiền mà cả các quan lớn nhỏ cũng là con nợ của họ Đặng. Tiền bạc đi đôi với quyền lực, chẳng ai còn dám nhắc đến cái gốc gác an nam mang mọi của đại thần tài nữa. Người Trung Hoa luôn tự hào về nền văn minh rực rỡ mấy ngàn năm của mình, nên xem những dân tộc xung quanh là mang di mọi rợ Thực ra vào thời bấy giờ, tuy sử dụng hán tự, dân giao chỉ đã có một nền văn hóa đặc sắc riêng, không thể sánh với Trung Hoa, nhưng hơn hẳn những nước trong khu vực như Cao Ly, Phụ Tan, Simla, Miếng Điện. Chính vì vậy Minh Thành Tổ đã ra lệnh cho Tân Thành Hầu Trương Phụ, tịch thu tất cả sách vở của Giao Châu, phá hủy văn bia, chỉ để lại những gì của Trung Hoa. Đấy là chuyện nhiều năm trước, giờ chúng ta sẽ cùng năm Cung Giao lên lầu 2 của Cô Tô Đại Thủ Lâu. Cô Tô là một ngọn núi có phong cảnh rất đẹp ở ngoài thành và nó xuất xứ của hai chữ Tô Châu. Thành Tô Châu xưa kia là kinh đô của nước Ngô cổ đại do Mã Hạp lư xây dựng lên. Thời Tần, Tô Châu được gọi là Ngô huyện, thời Đông Hán đổi là Ngô quận. Đến năm Bính Tý 1276, tức năm cảnh viên thứ nhất, đời vua Tống Đoan Tông, vùng đất lẫy lần này mới có tên Tô Châu. Cái tên Cô Tô Đại Thủ Lâu hàm ý rằng khách có thể vừa uống rượu vừa ngắm ngọn núi Cô Tô ở xa xa Còn gần trước mắt chính là mặt nước Thái Hồ mênh mông Được điểm suyết bằng rất nhiều núi đá có hình thù diễm lệ và kỳ ảo Nam Cung Dao lên lầu, bước đến lan can phía Tây, nhận ra đặng kiểm chưa có mặt Chàng bè ngồi xuống bàn gần đấy gọi rượu thịt tửu lâu mỗi lúc một đông người, đa số là hào kiệt võ lâm. Nam Cung Dao không lấy làm lạ vì lúc còn ở Kim Lăng, đã nghe Mã Kim Khu kể về việc tổng trấn quân vụ Tích Giang, hiệu triệu khách Giang Hồ đến giúp mình đương cự bọn hải Tặc Phù tang Nhật Bản. Mấy trăm năm qua, bọn Giặc Lùng luôn là mối hiểm quạ của miền Duyên Hải phía Đông Trung Hoa, Thỉnh thoảng chúng từ Biển Khơi tập kích dào đến tận Nam Kinh, quân Triều Đình phải tốn hao xương máu mới đuổi ra được. Nhưng dài năm nay, Hải Thạc Phù tang liên tiếp bị thất bại bởi lực lượng kiêu dũng thiện chiến của Tổng trấn quân vụ Tích Giang, Vương Trọng Hưng. Tích Giang gồm Hai Phủ, Giang Tô và Chiết Giang. Dương Tổng trấn chính là Đương Kim Minh Chủ, quê ở Thượng Hải được Minh Đế đặt cách phong quan tước, giao nhiệm vụ đối phó với giặc phù tang Tuy ông đã tự nhiệm nhưng vẫn được Võ Lâm kính trọng, cả hai phe hắc bạch đều lũ lượt kéo đến giúp đỡ. Trong vòng 3 năm, nhờ những cao thủ này mà Vương Tổng Trấn đã 6 lần tiêu diệt quân thù, bảo vệ được sinh mạng và tài sản của Lê Thứ. Bọn hải tạc phù ta có rất nhiều tay kiếm giỏi nhưng gặp phải cao thủ Trung Nguyên đành chịu thất bại. Sáu tháng nay, tình hình ven biển đã yên bình, các hào kiệt dưới trướng họ vương được phép giải ngủ. Họ về Tô Châu nghỉ ngơi hưởng lạc, khi còn trong quân ngủ thì bị ràng buộc bởi quân Pháp, ai cũng một lòng chống giặc. Nhưng giờ đây bản chất anh hùng cá nhân của đám hào khách có dịp biểu lộ. Chính tà lưỡng lập Tuy không đến nỗi chém giết nhau Nhưng mỗi nhóm đều ngồi riêng năm Cung Giao thích thú Ngắm nhìn các giỏ sĩ Trung Hoa Họ rất đa dạng Gồm nhiều thành phần Xuất thân từ các địa phương Các môn phái khác nhau Hầu hết đều ở lứa tuổi Từ 25 đến 40 Vẻ cao ngạo đắc ý Hiện rõ trên dung mạo Của những bậc anh hùng này Họ tự hào vì đã có công lao Với xã Tắc nên nói cười sang sẵn, kể lễ những chiến công quanh liệt. Bàn của Đặng Kiểm không có ghế nên chẳng xâm phạm. Do vậy người khách vừa lên ngơ ngát nhìn quanh, rồi tiến đến những bàn có ít người xin được ngồi chung. Nhưng có lẽ do bộ dạng của hắn không gây được thiện cảm nên bị những bậc anh hùng kia lạnh lùng từ chối. Vị cách này là một chàng trai tuổi đôi mươi, giỏ phục bằng vải thô màu đen cũ kỹ, có đôi chỗ giá, lại rộng thùng thình cứ như là đi mượn hay trộm cắp của ai. Hắn lại thọt chân, bước đi khập khiển, đầu tóc thì chẳng gọn gàng, dài trăm sợi ngắn dài phủ lòa xòa, trên gương mặt rám nắng. Đôi môi hắn gọn gàng nhưng lại lệch một bên, và trên cặp mắt to đen linh lợi kia là cặp chân mày cao thấp chẳng đều. Chàng trai áo đen tội nghiệp ấy vẫn mỉm cười, dù bị khinh rẽ Hắn đã đến bàn của Nam cung Dao, không mở lời hỏi xin, chỉ nhìn chàng bằng ánh mắt vui vẻ. Nam cung Dao đưa tay, mời huynh đài ngồi chung giới tại hạ cho vui. Chàng áo đen cười rạng rỡ. Quynh đại có lời mời dùng bữa, tiểu đệ vô dàng cảm kích. Nam Cung dao phát hiện đối phương có hàm răng trắng đều rất đẹp và chàng cũng hiểu ẩn ý của gã. Chàng chỉ cho phép ngồi cùng bàn nhưng gã lại gài chàng phải đái ăn. Nam Cung dao tủm tiểm cười. Các hạ quả là người nhanh nhẫu, xin cứ tùy tiện gọi thức ăn, tại hạ sẽ chiêu đãi. Kháng tử hấn hở an tọa, mở thực đơn ra, gọi liền một lúc sáu món thượng hạn và một giò rượu thiệu hưng 50 năm, gãi nhâu mát bảo khổ chủ. Tiểu đệ là người biết lễ nên chỉ gọi bấy nhiêu thôi. Nam Cung dao vẫn điềm nhiên, nếu thích các hạ có thể chọn thêm vài món nữa. Chàng trai áo đen hơi ngỡ ngàng, liếc nhìn rõ bộ giỏ phục vải thô trên người nạn nhân, băng khoan nói. Quynh đài không bẩn tiểu đệ đấy chứ Trong lại huynh đâu hơn gì tiểu đệ Năm cung dao gật gù Đúng thế Nhưng cùng lắm thì ta và các hạ ở lại đây Làm công cho tửu lâu mà trừ nợ Nhìn ánh mắt hoài nghi Tinh minh của chàng Hán tự áo đen biết ngay là chàng nói đùa hắn phị cười Té ra quynh đài cũng biết bẩn cực người hắn yên tâm cao giọng ra lệnh cho tiểu nhị Ngoài sáu món vừa rồi, ngươi nhớ bưng thêm món cán miệng nữa nhé. Rồi hắn quay lại tự giới thiệu. Tiểu đệ là Mộc Kính Thanh, 20 tuổi, quê ở Chiết Giang, dám hỏi đại danh của huynh đài. Năm Cung Giao xưng tên tuổi quê quán, Mộc Kính Thanh nhăn nhó nói. Tiểu đệ nhỏ hơn 2 tuổi xin nhận phận em, để mừng buổi Tân phùng, tiểu đệ xin kính đại ca một chung. Nam Cung Giao tính tình phóng khoáng đại lượng dù bị ai chơi gác cũng chẳng hề giận. Chàng vui vẻ cùng Kính Thanh ăn uống lại còn khen gã khéo chọn thực đơn. Thái độ của chàng đã khiến Kính Thanh đấy làm lạ và rất khâm phục. Gã cảm động nói, tiểu đệ quả may mắn khi được làm em của Nam Cung đại ca. Chàng cười khà khà. Ngươi đừng tưởng bở, nếu sau này ngươi phạm lỗi thì đại ca sẽ phát vào mông đấy Kính Thanh thoáng giật mình, chụp chung rượu, ngửa cổ uống cạn Dài khắc sau, bọn triểu nhị tiếu tích mang ghế ra sắp quanh bàn của Đặng kiệm, chứng tỏ lão đã tới Họ đặng đi cùng với một lão già áo gắm béo phệ, mặc vên váo, ra vẽ quan quyền. Theo sao là hai gã vệ sĩ to như hộ pháp Sắc điệu dữ dằn Hai gã này không được phép ngồi Đứng hầu như pho thượng Nam Cung dao nhận ra đặng kiệm Nhờ nốt rùi son trên sóng mũi Chàng chăm chú quan sát vị biểu huynh của mình Lòng thoáng ái ngại Đặng kiệm khá anh tuấn Người dông dỗng cao Râu thưa Tóc đen nhánh Mắt sáng Thường liếc nhanh Nam Cung Giao không thích cái cảnh đặn kiệm đi đâu cũng mang theo hộ vệ một cách trưởng giả như vậy Nhưng Mộc Kính Thanh đã hạ giọng nhận xét Đại ca, lão già cao gầy kia có tướng mạo một kẻ gian tham phản chắc Nam Cung Giao giật mình, sao hiện đệ lại dám khẳng định như vậy Kính Thanh mỉm cười tự hào Tiểu đệ được chân truyền khoa ma y thần tướng của gia phụ chưa hề nhìn lập người Nam Cung Giao bán tính bán nghi, tự nhũ sẽ dò hỏi cho kỹ rồi mới tiếp xúc với đặng kiệm. Chàng diễu cờ Kính Thanh Sao ngươi không trổ tài xem tướng rồi hãy tìm chỗ ngồi mà cứ phải đi lòng vòng như ăn mài vậy? Kính Thanh gượng cười Thiện ác thì dễ phân biệt nhưng tật bụng xỉn thì tiểu đệ chẳng thể nhìn ra. Hai người thù tạc thêm nửa canh giờ thì bọn đặng kiệm rời quán Có lẽ họ đến đây để bàn bạc chuyện gì đó chứ chẳng phải là uống rượu ngắm cảnh Nam Cung dao cũng muốn trở về khách điếm định từ giả Kính Thanh Thì phát hiện gã đang nhìn về phía thăng lầu với ánh mắt sợ hãi Chàng nhìn theo thấy một lão già to béo râu tóc hoa râm Mặt vàng vỏ và giỏ phục cũng toàn một màu vàng rực rỡ Sau lưng lão còn có hai hán tử áo trắng tuổi Tâm Tuần, sắc diện cũng vàng vàng, trông rất giả tạo và quá dị. Một kính thanh thở dài nói nhỏ, Đại ca, kẻ thù của tiểu đệ đã tìm đến, cái mạng nhỏ bé này e khó bảo toàn, xin cảm tạ thịnh tình của đại ca, kiếp sau sẽ báo đáp. Nam Cung dao nhíu mày, họ là câu nhân phương nào vậy, và vì sao ngươi lại kết quán thù với họ? một kính thanh rầu rỉ đáp. Kim Diện Cung ở Từ Châu quen thói ị thế hiếp người. Bảy tháng trước tiểu đệ vì cứu một dân nữ nên va chạm với gã thiếu cung chủ Tiền Thanh Giám. Tiểu đệ đâm thủng bụng dưới của gã dâm tặc nên bị Kim Diện Cung truy sát. Nam Cung Giao mỉm cười Sao ngươi không hạ thủ thấp xuống nữa gan để gã đổi tên thành Tiền thế Giám cho xong? Mộc Kính Thanh có nước da rám nắng Nên không biểu hiện được sự hổ thẹn Nhưng đôi mắt to đen của gã Thì chẳng giấu nổi ai Gã nhăn nhó Tiểu đệ đang gặp nguy Mà đại ca còn bẩn cợt được ư Lúc này hoàng y lão giả Đã phát hiện ra một Kính Thanh Liền bước đến Nam Cung dao nói nhanh Ta sẽ giúp thanh đệ một tay Nhưng nếu địch không lại Thì phải bỏ chạy ngay Kính Thanh không ngờ Nam Cung Giao lại dám vì mối tình sơ ngộ Mà động chạm đến một đối thủ đáng sợ như Kim Diện Cung Gã bật cười Đại ca đã chí tình như vậy thì tỉ đệ chẳng thèm chết nữa Lúc này lão áo vàng đã đứng cách bàn một trượng Cất giọng âm trầm một tiểu tử Người của Kim Diện Cung đã vây chặt nơi này Người đừng mong tẩu thoát Hãy khôn hồn mà bó tay chịu trói Mộc Kính Thanh phá lên cười hăng hắt Kim Diện Cung dung dưỡng cho đệ tử ức hiếp lương dân bị bổn thiếu hiệp trừng trị là thích đáng lắm rồi Sao còn đến đây dịu võ dương oai Ta là tùy tướng của tổng trấn quân vu Tích Giang Cùng các bậc anh hùng hảo hán đây Dày công hạng mã tiêu diệt giặc phù tang Ai dám đụng vào là có ý làm phản đấy Các hào khách võ lâm nghe họ mọc tán tụng mình là anh hùng, khoan khoái ưỡng ngực, nhìn bọn kim diện cung với ánh mắt đe dọa. Dù họ không ưa dị Mộc Kính Thanh nhưng dẫu sao mấy tháng qua cũng từng cùng tham gia chiến đấu. Lão giả vàng chính là hộ cung đệ Tâm Kiếm Sứ, tên gọi Tưởng Phi Duyên. Thấy Mộc Kính Thanh được sự đồng tình của nhiều người, họ tưởng hơi chột dạ. Lão nham hiểm nói, Đã làm thì phải có gan chịu, sao lại kéo người khác vào đỡ đòn Nay ngươi đã giải ngủ, lão Phu sợ gì mà không dám hỏi tội Còn ai muốn kết quán với Kim Diễn Cung thì lão Phu chẳng dám ngăn cản Thanh danh Kim Diễn Cung lừng lẫy võ lâm hơn chục năm nay Nên quả là ít có ai muốn chuốt quả vào thân Hơn nữa tưởng Phi Diên còn vòng tay nói với Quần Hào Chính cáo chư vị anh hùng, rằm tháng này bổn Cung sẽ mở lôi đài tuyển lựa người tại Đức để sánh duyên với thần nữ Kim Diện Cung là tiểu thư Tiền Vân Mi Lão Phu thay mặt Bổng Cung mời chư vị Thiếu Hiệp đến tham dự. Tiền Vân My là tuyệt thế mỹ nhân, tuổi đôi mươi, được đám Hào Kiệt Võ Lâm tôn thờ khao khát. Nay nghe tin nàng kén chồng, Ai nấy hớn hở nói cười, quay sang ủng hộ kim diện cung, cứ như mình đã thành rễ đông sàng vậy. Một hán tử cao to lên tiếng, Này tiểu tử họ Mộc, ngươi mau bỏ giáp quy hàng, để tưởng tiền bối còn phải về cung chuẩn bị lưu đài nữa. một Kính Thanh không ngờ gãy ông đập lưng ông hậm hực đáp. Hạng tôm tép như hồ nhị ngươi mà cũng mơ tưởng làm chồng tiền vân mi hay sao mà lại vuốt mông kim Diễn cung. Trong phòng the thì cái lỗ mũi to tướng xấu xí của ngươi sẽ dùng được vào việc gì? Hán tử họ hồ kia quả đúng là có cái mũi to quá khổ, đỏ như chu sa, đầy những gân máu vì rượu chè. Miệng lưỡi của Mộc Kính Thanh sắc bén và độc ác luôn đánh thẳng vào nhược điểm của kẻ khác những quần hào phá lên cười và có người bật thốt để ngửi trung tiện của mỹ nhân chớ để làm gì hồi nhị thẹn 9 người bị nhấn chìm trong trận bão cười làm cung chuyển tủ lâu hộ cung kiếm sứ tưởng phi duyên bực bội nói Mộc Kính Thanh mau đứng lên theo lão phu về kim diện cung chịu tội lão và hai thủ hạ rút kiếm thị huy bỗng năm cung giao cao giọng gọi Tiểu nhị đâu Gã hầu sáng dội chạy đến Chàng chỉ tưởng phi duyên và nói Ta ăn chưa xong mà bị phá đám Vậy người hãy tính tiền bàn này cho lão Cả tiểu nhị bối rối nhìn họ tưởng Chẳng biết làm sao Trong đám quần hào Cũng có những người không ưa gì kim diện cung Hoặc biết chắc mình chẳng thể trở thành Phu quân của thần nữ Nên chẳng đứng về phe nào cả Họ vui vẻ đưa tưởng phi duyên vào thế kẹt Đúng vậy, trời đánh còn tránh bữa ăn Kim Diện Cung phải thanh toán tiền cho tủ lâu Chẳng lẽ vài lượng bạc cũng chẳng có Tưởng Phi Duyên giận rung người Sắc mặt càng vàng thêm Lão hậm hực hỏi Tiểu Nhị Bao nhiêu? Gã nhậm tính rồi cung kính đáp Bẩm lão gia, 56 lượng Họ tưởng dậy nảy Làm quái gì mà nhiều thế? Gã Tiểu Nhị gãi đầu, mỉm cười cầu tài Bẩm lão gia họ gọi toàn món đắt tiền nhất của bổn điếm Riêng vò rượu thiệu hưng 50 năm này cũng trị giá đến 12 lượng Có ai đó khích bát Chưa đến 60 lượng mà đã sợ xem ra kim diện cung cũng chẳng giàu có gì Tưởng lão hầm hực mốc hồ bao trả đủ số Rồi nhìn năm cung dao bằng cặp mắt quán hận Người dám hí lộng lão phu là không còn muốn sống nữa rồi Nam cung giao tủm tiểm cười Cảm tạ lão trượng đã chiêu đãi anh em tại hạ Xin cáo từ Vừa dứt lời chàng và một kính thanh tung mình qua lan can Rơi thẳng xuống vườn hoa Có đến 10 gã môn đồ của kim diện cung chờ sẵn Dung kiếm tấn công hai kẻ đào tẩu Một kính thanh đã rút cây nhuyễn tiên dài nửa trượng quanh lưng ra Mũi rơi như đầu độc, xà, mổ nhanh vào ngực, bụng hai gã áo trắng trước mặt. Bọn này đều thuộc đội Bạch Y, cận dệ của Kim Diện Cung, kiếm thuật rất cao cường, tính tình tàn độc, nổi tiếng giang hồ. Đấu pháp của họ là cực kỳ hung hãn và liều lĩnh nên đã vô hiệu quá được đường roi của Mộc Kính Thanh. Nếu gã đã thương đối phương thì bản thân cũng khó mà lành lặng. Nhưng Nam Cung Dao không có cái tâm mềm yếu như họ Mộc, chàng muốn kiếm tấn công như vũ bão, đánh bạc vũ khí đối phương, trong chép mắt đã phá thủng vòng vây, mở đường cùng kính thanh, chạy đến cuối vườn, nhảy qua tường vây, hòa với dòng người trên đường. Tưởng Phi Duyên đã xuống đến, đuổi theo, và thất vọng quay lại, mắng mỏ thủ hạ. Bọn người quả là vô tích sự, 10 người mà không ngăn nổi hai gã nhảy ranh kia. Một gã nhăn mặt miệng bạch Bẩm hộ cung Tên họ một thì không đáng kể Nhưng gã áo lam kia có chiến thuật cao siêu Và công lực vô cùng thâm hậu Bọn thuộc hạ chạm vào kiếm của gã Đều bị rách hổ khẩu Mai mà gã chẳng có ý giết người Nếu không thì Tưởng Phi Duyên giật mình Lạ thật Tuổi gã ấy chỉ độ đôi mươi Sao lại có bản lạnh đáng sợ như vậy Lão Phu phải về cung bẩm báo và xin thêm cao thủ mới được Kim Diện cung rút quân Còn Quần Hào trở lại chỗ ngồi Xôn sao bàn tán về chàng trai lạ mặt Họ không biết tên Nên Nam Cung Dao vẫn chẳng thể nổi tiếng được Lúc này Mộc Kính Thanh và Nam Cung Dao Đang giả từ nhau trước cửa khách điếm Họ mọc cười hì hì May mà đại ca thần Dũng tuyệt Luân nên anh em ta mới thoát chết, ơn này tiểu đệ chẳng dám quên, giờ xin cáo biệt, sáng mai tiểu đệ sẽ đến đây cùng đại ca dùng điểm tâm. năm Cung Giao quyết định hạ thủ Mạc Tôn Long trong đêm nay nên không giữ Kính Thanh ở lại. Chàng gật đầu, móc hầu bao đưa cho gã ba tờ tiền giấy Đại Minh, thông hành bảo, trị giá 300 lượng bạch ngân, và nói Làm huynh trưởng ta chẳng thể để ngươi thiếu thốn được Hãy cầm lấy số bạc này mà tiêu xài Kính Thanh cảm động nhận lấy Rồi nhấp nháy đôi mắt tinh ranh Phải chăng đại ca đưa bạc ra Để rủ bỏ đứa em xấu xí tội nghiệp này Quả thật Nam Cung Giao có ý ấy Chàng không muốn Kính Thanh đi theo mình Và bị liên lụy Tội giết mệnh quan của Trường Đình không phải là nhỏ Bị nối trúng tim đen, chàng hết lòng khâm phục cơ trí của Kính Thanh, cao hứng phát mạnh vào mông gã. Tiểu quỷ ngươi quả là thông tuệ, ta đã chán ngán ngươi lắm rồi. Kính Thanh nhăn nhó xoa mông, ấp úng trách mốc. Đại ca kỳ quá. Năm cung dao cười khà khà bỏ đi vào lữ quán của mình. Một Kính Thanh đứng tận ngần một lúc, chợt mỉm cười rồi đi về hướng khác. Đầu canh ba, Nam Cung Giao đã có mặt trên mái ngói dinh tri phủ Giang Tô Mạc Long. Tư gia của họ Mạc chỉ cách phủ đường và doanh trại quân triều đình, chừng nửa dặm. Do đó, việc hạ sát Mạc Tri Phủ là cực kỳ mạo hiểm. Nếu bị lộ, quan quân mà đến bao vây, chàng khó mà thoát nổi. Đông đã về, tuy tuyết chưa rơi, nhưng tiếc trời lạnh giá. Nam Cung Giao đã khoát thêm áo lông cừu đen vừa chống lạnh vừa ngụy trang cho cơ thể to lớn thêm ra. Tất nhiên chàng đã chụp túi vải đen trên đầu để che giấu dung mạo lẫn tuổi tác. Đối phương không nhận thấy tóc sẽ khó mà đoán được. Theo vương pháp thì mệnh quan mỗi địa phương phải cư trú ngay trong huyện đường hay phủ đường để kịp thời đối phó với những biến cố dù ngày hoặc đêm. Nhưng thực ra bọn tham quan đều có cơ ngơi riêng đầy đủ tiện nghi Khi phải chuyển nhiệm sở họ dễ dàng bán lãi với giá cao Mạc Tông Long cũng là một tên tham quan Lại may mắn trị nhậm vùng đất thịnh vượng giàu có là Giang Tô Nên bòn mót được một tài sản rất lớn Nhà riêng của lão chẳng phải chỉ một căn năm ba gian Mà là cả một trang viện đồ sộ có đến mấy chục phòng Chưa kể những tòa nhà tiểu viện nằm giữa vườn hoa rộng. năm Cung Giao bối rối không biết kẻ thù cư ngụ ở đâu mà tìm đến, đành phải dở hạ sách là bắt một người mà ca hỏi. Nhưng có lẽ cái chết của Nam Kinh binh bộ Thượng Thư Quách Tường An đã khiến bọn tham quan chột dạ, nên Mạc Gia Trang được canh phòng rất nghiêm mật. Bọn vệ binh đi tuần tra liên tục Và hợp thành nhóm chứ không đi lẻ Nam Cung dao chuyển nhanh trên mái ngói Cố tìm một con mồi Trời lạnh ai cũng đóng chặt cửa phòng Quấn mền ngủ sai như chết Dẫu có tiêu tiểu cũng xả vào bô chứ chẳng ra ngoài Nam Cung dao lần mò một lúc lâu Chán nản định quay về khách điếm Thì phát hiện căn nhà kho ở cạnh vườn hoa phía sau Bốc cháy ngùng ngục Đấy là nơi chứa dụng cụ làm vườn, mái lợp ngói nhưng dách bằng gỗ, nhà kho còn tiếp giáp với bếp và vài công trình nữa. Lửa cháy rất mạnh, dường như có người tưới dầu rồi phóng quả. Tiếng báo cháy vang dội đêm trường tỉnh mịch người trong mặt gia trang kéo đến dập lửa. Ánh sáng từ đám cháy đã giúp Nam Cung dao nhận ra một bóng đen đã vượt tường phía sau đào tẩu. Chàng thở dài rũa thầm trong bụng rằng mình xui xẻo Đến đây đúng lúc Mạc Tông Long bị trộm viếng nhà Không chừng còn mang quạ thai cho tên đạo chích Nhưng chàng cũng tự hỏi vì sao gã kia lại phải phóng quả rồi mới thoát ra Gã vác một bọc lớn trên vai Tức là đã đắc thủ, đâu cần đánh động khổ chủ làm gì Mạc Tông Long đã xuất hiện, y phục sóc xếp Cao giọng đốc thuốc bọn vệ binh và gia đình chữa trái Tuy lão đã già hơn xưa hai mươi mấy tuổi nhưng năm cung giao vẫn nhận ra những nét quen thuộc Mẫu thân chàng là bậc tài hoa đã vẽ lại dung mạo lẫn thần khí của từng kẻ thù Hơn nữa qua những lời xưng hô đối thoại của lão già râu ba trộm đạo mạo kia với bọn thủ hạ chàng có thể đoán chắc được lai lịch Nam Cung Giao hiểu ngay rằng đây là cơ hội hiếm có để chàng hạ sát lão họ mạc, liền nhảy xuống đất tìm chỗ thuận tiện mà ẩn thân, rồi bất ngờ điểm ngã một tên vệ binh, chàng chụp lấy chiếc nón lá dứa của gã lên đầu mình, xách thùng nước chạy đến đám cháy. Trong cảnh hỗn loạn, ánh sáng nhá nhem chập trần này, chẳng ai để ý đến việc có gã vệ binh lại mặc áo lông cừu đen, tay cầm kiếm chứ chẳng phải đau. năm Cung dao nhẹ nhàng tiến đến sau lưng Mạc Tri Phủ, vung cước đá thẳng vào hậu tâm kẻ thù. Tuy xuất thân võ tướng, nhưng sau nhiều năm cai trị chỉ lo hưởng lạc, bỏ bê việc rèn luyện, nên Mạc Tôn Long không thể phát hiện được tai quả. Thân hình lão văng xa hai trượng rơi xuống mảnh sân gạch của căn nhà kho đang cháy. Tiếng rú thảm khóc của lão đã khiến bọn gia đình choán ván, lao đến cứu ra khỏi dùng lửa nóng hừng hực. Do tư thế lúc văng đi, có người còn tưởng quan tri phủ dũng cảm phi phàm đã vận thần công nhảy vào tận quả trường để làm gương cho thủ hạ, không may trượt chân té ngã. Nam Cung dao đã nhanh chân lẫn mất, an toàn thoát ra, chàng tinh chát mạc tung lông, không thể sống sót được Phò quyền pháp tổ truyền của họ Nam Cung rất chú trọng đến những đòn chân và chàng đã luyện đến mức có thể đá gãy thân cây, đường kính một gan Sáng ra, Nam Cung Dao vừa vệ sinh xong thì có tiếng gọi cửa Nam Cung Đại Ca, tiểu đệ đến dùng điểm tâm với Đại Ca đây Biết khách là tiểu tử thọt chân, miệng méo mọc kính thanh, chàng mỉm cười bước ra mở cửa. Kính thanh vào phòng ngồi phịch xuống chiếc đôn sứ cạnh bàn, vui vẻ nói. Đêm qua, cường đạo đột nhập Mạc Giai Trang, giết chết quan tri phủ, chép sạch tủ vàng bạc và còn phóng quả đốt nhà. Sáng nay, quan quân đã phong tỏa cửa thành, cho lục xoát khắp nơi để tìm hung thủ. Không sớm thì muộn chúng cũng mò đến đây. Nam Cung Giao Châu Mày Người có biết cửa thành sẽ bị phong tỏa mấy ngày không? Ta đang muốn rời khỏi chốn này. một Kính Thanh đáp, ngoài vô thì được nhưng ở trong ra sẽ bị khám xét các cao Nam Cung dao thở phào, thế thì không sao, ta đâu có mang theo tan vật. Kính Thanh mỉm cười bí ẩn, vậy đại ca cứ soạn sẵn hành lý, lát nữa ăn uống xong chúng ta sẽ cùng đi. Nam Cung dao mở tủ gỗ thu xếp y phục Chợt phát hiện một bọc giải khá lớn Chàng kinh hải mở ra xem Chết điến người khi thấy toàn là vàng ngọc Số lượng nhiều gấp 4-5 lần số của cải Mà chàng đã lấy của binh bộ thượng thư quách tường an Nhớ đến vóc dáng nhỏ nhắn của tên đạo chích đêm qua Chàng thức ngộ ngay vai trò của Mộc Kính Thanh Nam Cung dao hít một hơi dài trấn tỉnh Cầm kiếm quay trở ra Chàng quắt mắt nhìn gã thọt Lạnh lùng hỏi Vì sao ngươi lại muốn giá quả cho ta Kính Thanh chẳng hề sợ hãi Cười hì hì Đại ca giết người còn tiểu đệ Thì cướp của chẳng xứng đôi lắm sao Đôi mắt nam cung dao Bắn ra những tia sát khí Chàng nghiến răng nói Ngươi đã cố tình khám phá Bí ẩn của ta Có chết cũng đừng quán hận Kính Thanh rùng mình khiếp vía Xua tay nói liến thoáng Đại ca đừng hiểu lầm Tiểu đệ thấy đại ca chẳng có chút kinh nghiệm giang hồ Mà dám làm chuyện tài trời Nên theo để giúp đỡ Chuyện trộm của đệ chỉ là tiện tai mà làm đấy thôi Đêm qua nếu tiểu đệ không đốt nhà kho Thì liệu đại ca có giết được kẻ thù hay không Tiểu đệ còn phóng quả cả kho lương thảo Trong doanh trại quân triều đình Nhờ vậy họ mới chậm chân Không đến Mạc Gia Trang hỗ trợ Nam Cung Giao thầm công nhận Kính Thanh có lý Chàng đã nhìn thấy ngọn lửa Trong khu danh trại của quân sĩ Trấn Thủ Tô Châu Chàng dịu dọng Đúng là ngươi đã giúp ta Nhưng từ nay đường ai nấy bước Ta không xác nhân diệt khẩu Cũng vì câu huynh đệ Ngươi hãy đi đi Kính Thanh thản nhiên bấm tay Nam Kinh Binh Bộ Thượng Thư là 1 Tri Phủ Giang Tô là 2 Dám hỏi đại ca còn định giết Bao nhiêu vị quan lớn nữa Nam Cung Giao biến sắc, không ngờ Kính Thanh lại suy ra cả việc chàng là hung thủ giết quách Tường An. Gã còn sống là bí mật tại đình kia sẽ khó bảo toàn. Chàng lẩm bẩm, Kính Thanh, cái đầu thông minh kia đã hại ngươi rồi đấy. Kính Thanh đứng vắt dậy bước đến rầu rỉ nói, Đại ca không tin tiểu đệ thì cứ xuất thủ. Thanh này thật lòng yêu mến muốn giúp đại ca báo phục thù sâu để đền ơn tri ngộ. Tiểu đệ tuy yếu đuối nhưng lão luyện giang hồ, dẫu đầm rồng hay hang hổ cũng coi thường. Ánh mắt thành thực thiết tha của gã khiến chàng rúng động, thở dài hỏi lại Người theo ta giết hại mệnh quan của triều đình, không sợ tội tru di hay sao? Kính Thành biết chàng đã mềm lòng, liền cười hăng hắt. Tiểu đệ đầu đầy mưu ma trước quỷ hành sự lại chu đáo, thận mật đến mức quỷ thần không hay biết. Thì còn sợ gì nữa Và gã quỳ ngay xuống Lại chàng tám lại Cất tiếng thề thốt Mộc kính thanh tôi Xin hoàng thiên hậu thổ chứng giám Cho tấm lòng thành Đối với nghĩa quân Nam Cung Giao Tuy chẳng đồng sinh Nhưng thề đồng tử Nếu sinh lòng phản trắc Sẽ chết chẳng toàn thay Nam Cung Giao biết chẳng thể chối từ Việc kết nghĩa Cũng quỳ xuống đáp lễ chàng thấy mắt đối phương Ước rượt vì cảm động Cũng nghe nao nao trong dạ Liện ôm đứa em xấu xí, tinh quái Dạ nói Cảm tạ hiền đề Chàng chợt phát hiện đối phương mềm mại như nữ nhân Bèn trách móc Chắc người lười biến luyện công Suốt ngày lăn lóc chốn kỹ viện Nên thân thể mềm nhão Chẳng xứng đáng là bậc trượng phu Kính thanh giải dụa Thoát khỏi vòng tay chàng Cười đáp Đúng là tiểu đệ hơi háo sắc Nhưng việc cơ bắp thiếu rắn chắc Là do nhuyễn cốt tâm pháp gia truyền Nếu cứng cáp như đại ca Thì làm sao chui lọt qua sông cửa nhà người ta được Nam Cung dao phị cười Công phu đạo chích của ngươi xem ra cũng cao cường Cớ sao lại rỗng túi như vậy Kính Thành nhơn nhơn đắc ý Tiểu đệ là hiệp đạo Lấy của người giàu cứu tế người nghèo Không nghĩ đến bản thân nên mới túng thiếu Nam Cung Giao cao mày Nếu đem tan vật phân phát cho họ, chẳng khác gì vu quan giá quả ư. Kính Thanh cười nắc nẻ, đại ca quả là khờ khạo, đương nhiên là tiểu đệ có chỗ tiêu thụ già ngọc, biến nó thành tiền bạc chứ. Ngay trong thành tô châu này cũng có kẻ chuyên tiêu thụ của Giang. Người thứ nhất là Lão Đặng Kiệm, người thứ hai là Hà Tâm Nương. Tiểu đệ không tin họ Đặng nên chưa bao giờ giao dịch với lão ta. Nam Cung Giao giật mình dò hỏi, tư cách họ đặn thế nào? Kính Thanh ra vẻ quan trọng, trợn mắt nói, Đặng kiệm gian xảo như hồ ly, liên kết với bọn quan lại gian tô mà làm giàu. Lão vốn là ban trưởng của người An Nam, xong lại bốc lột đồng hương chẳng chút xót thương. Lão trả lương họ rẻ mạc, và còn cắt xén ngân quỷ của ban. Nam Cung Giao nghe lửa giận bừng lên, cười nhạt hỏi, Vì sao ngươi lại biết rõ như vậy? Kính Thanh bực bội vì bị nghi ngờ Trong thành này có một xóm nghèo gồm rất nhiều người giao châu Tiểu đệ quen với một phụ nhân bán cháo lòng được bà ta kể cho nghe Bà ta rất tốt bụng Mỗi lúc không tiền tiểu đệ thường đến chỗ ấy ăn chịu Một người như thế thì nói xấu đặng kiểm làm gì? Nam Cung Giao gật gù Hay lắm ta nghe nói người An Nam nấu cháu lòng heo rất ngon, anh em ta sẽ điểm tâm bằng món ấy. Kính Thanh tán thành. Sẵn dịp, tiểu đệ sẽ mang số châu báo này đi đổi thành ngân phiếu cho tiện. Nam Cung dao liền lấy cả số bảo ngọc của mình đưa cho gã. Kính Thanh cười khanh khách. Phải chăng đây là tài sản của lão Quách Thượng Thư? Nam Cung dao tủm tiễm đáp. Ta cũng là một hiệp đạo như ngươi vậy. Hai người tới Lữ Điếm đi về hướng Đông Thành, hơn khắc sao đến một xóm nhỏ nghèo nàng, nhà cửa lụp sụp, vật liệu chỉ toàn tre trút và gỗ lá. Đường đi ở khu vực này không được lót đá nên gộ ghề, đầy những ổ gà, do cơn mưa hạ để lại. Có dăm đứa Tiểu Đồng đang chơi trò đánh đáo, nói với nhau bằng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ, pha trộm giữa tiếng Hán và tiếng An Nam. Nam Cung dao nghe lòng rộn lên cảm giác ấm cúng cứ như được về thăm quê mẹ Đồng thời vẽ nhét nhát rách rưới của lũ trẻ khiến chàng phẫn nộ khi nghĩ đến cảnh giàu sang tột bực của đặng kiệm Với tài sản kết xù hiện nay, lão thừa sức tặng cho những đứa bé tội nghiệp kia một chiếc áo bông lành lặng ấm áp Thế mà lão lại còn ăn cắp những đồng tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ chúng Hành vi ấy không thể tha thứ được Món cháo lòng của Nguyễn Đại Nương nằm ở giữa xóm, đối diện với giếng nước chung. Cơ ngơi của bà khá khang trang vì mái được lợp ngói, sàn lát gạch nung, vách ván, chung quanh chỗ cửa sổ rộng. Có lẽ món cháo lòng và bầu rượu đã giúp thực khách chống lạnh, nên dẫn mở toan quát để đón gió đông. Trên nền gạch vuông vớt mỗi bề hai trượng này, bày biển 8 chiếc bàn thấp. Mỗi bàn có thể ngồi được 4 người. Nồi cháo đang nghi ngút hơi nóng kia, được đặt ngay cạnh cửa ra vào, phía sau là một phụ nữ tuổi trạt 50 mập mạp, phúc hậu. Nguyễn Đại Nương luôn tươi cười, ngay cả lúc khách bảo rằng mình ăn chịu. Phụ giúp bà là một lão già chính gốc hán tộc và một thiếu nữ tuổi đôi chính, họ là chồng và con gái của Đại Nương. Thấy Kính Thanh, Đại Nương hớn hở chào, Đã hơn tháng nay không thấy Thiếu Hiệp đến ăn cháo Bà chợt hưởng lại nhìn chăm chú chàng trai lạm mặt đi cạnh họ Mộc Dường như ở chàng có những nét quen thuộc với bà Kính Thanh cười khanh khách Tại hạ còn thiếu đại nương 37 tô cháo và 28 bình rượu Đành phải đi xa kiếm bạc về thanh toán Nguyễn đại nương mỉm cười Có đáng bao nhiêu đâu mà Thiếu Hiệp phải bận tâm Chồng con của Đại Nương cũng lộ vẻ mừng rỡ, Dương Lão trợn mắt nạt, Ngư không đến đây tán gẫu, khiến Lão Phu buồn muốn chết được. Còn cô gái Dương Triểu Tĩnh thì đó mặt liếc kính thanh, bằng cặp mắt hân hoang. Nam Cung Giao cười thầm, tự hỏi gã họ mọc xấu xí tàn tật này, có gì hay ho mà lại được nhiều người yêu mến như vậy. Hai người ngồi xuống xì sụp húp cháo, và chiêu thêm vài ngụm rượu cho ấm dạ. Thực cách ở đây có cả người Hán vì đa số các nhà trong xóm đều hình thành bởi cuộc hôn phối giữa hai dân tộc. Người Trung Hoa có khả năng đồng hóa rất mạnh, song người Giao Châu lại luôn sống chết gìn giữ bản sắc, cho nên đám đàn ông người Hán trong xóm nói tiếng An Nam rất sỏi. Điều này chứng tỏ nữ nhân giao chỉ giỏi nghề dạy chồng hơn nữ nhân Trung Hoa Chính phé nữ giới của mỗi dân tộc mới thực sự có công lao trong việc luôn giữ nguồn cội Họ ru con dạy con bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, kể cho chúng nghe những câu chuyện cổ tích Nói về các danh nhân anh hùng trong lịch sử, miêu tả cảnh vật nơi cố quận xa xăm Do vậy dù mang hai dòng máu nhưng những đứa trẻ có mẹ là người giao chỉ mãi mãi hướng về phương Nam như loài chim Việt chỉ làm tổ ở cành Nam Nam cung dao cũng ở trong trường hợp này nhất là khi chàng có hai ngón chân cái đặc biệt của người giao chỉ ăn xong chàng nhâm nhi hớp rượu gạo miên mang suy nghĩ và buộc miệng ngâm hồ mã tê Bắc phong việc điểu xào nam chi dịch, ngựa hồ hí gió bất, chim việt ở cành nam. Bàn chàng gần vị trí nội cháo nên Nguyễn Đại Nương nghe thấy, bà tủm tỉm hỏi, thiếu hiệp quê ở đâu mà lại ngâm hai câu thơ ấy? Chàng kính cẩn đáp, bẩm Đại Nương, tại hạ quê ở Cán Châu, Quảng Đông. Kính Thanh cạn Trung gãi đầu. Chết thật, tại Hạ vì quá mãi ăn cháo nên quên không giới thiệu vị Nghĩa huynh của mình với Đại Thúc Đại Nương, đây là năm Cung đại ca tên Giao, họ Nam Cung thuộc nòi hán tộc chính gốc nên Nguyễn Đại Nương chẳng hỏi thêm. Bỗng từ ngoài có khách mới bước vào, lão già võ phục đen bạc phết này, tuổi độ 60, có thân hình vạm vỡ, to ngang, hồng đeo đơn đao, tướng mạo rất oai phong. Tóc lão hối trụi chỉ còn ít sợi lưu thơ quanh đầu Mắt lão dài, nhỏ, mũi lân to và đỏ ẩn Miệng rộng để lộ hàm răng trắng nhớt, chắc khỏe Lão nhân ngồi xuống bên một bàn trống Cao giọng gọi bằng tiếng ăn nam Một tôi giấu lòng Cả quán âm bụng cười vang Vì họ đều hiểu tiếng giao châu Lão già hối kia đã phát âm sai chữ lòng Thành chữ gì Thì chư vị độc giả tự hiểu lấy Lão nhân hối đầu bực bội gắt Làm gì mà các người cười hô hố như vậy Ở đây bán cháu lòng Thì lão phu gọi cháu lòng chứ sao Sự lập đi lặp lại âm ngữ gợi cảm kia Đã khiến mọi người càng cười nôn ruột Đám nữ nhân đỏ mặt tía tai chẳng dám ngẩn lên Nguyễn Đại Nương vui vẻ hỏi Không hay lão huynh học tiếng An Nam ở đâu vậy Lão hầm hực đáp Lão Phu quen mũ già bán rượu ở cửa Nam Thành đã nửa năm nay Cố công học nói tiếng giao châu để cưới mũ ta Kính Thanh cười hì hì Vậy phải chăng đây là lần đầu tiên các hạ đi ăn cháu lòng Lão Nhân gật đầu Đúng thế, hôm qua Lão Phu mới được biết đến danh tiếng của quán cháu này Lão ngập ngừng, bẻn lẻn nói tiếp Lão Phu nghe nói nơi đây có bán chịu chừng nào cả cũng được phải không? Vẽ mặt ngượng ngùng ái náy của Lão trong thật đáng thương, thực khách lại cười Thấy tội nghiệp, Nguyễn Đại Nương hiền hòa nói Lão huynh cứ tự nhiên ăn uống, khi nào có tiền thì mang đến trả cho thiếp cũng được Lão nhân đầu hói mừng rỡ đáp, thế thì phiền bà chủ cho thêm một bình rượu nhỏ và một đĩa lòng riêng Lão đã ngập ngừng cố sửa từ lòng cho giống mọi người nhưng không thành công Kính Thanh phì cười, chẳng thà lão nói tiếng Hán cho xong, Hà Tất phải khổ sở như vậy. Gã chợt nhớ ra điều gì đó, quay lại hỏi Nam Cung Dao Dường như đại ca cũng biết tiếng An Nam nên mới cười hoài như vậy. Nam Cung dao vội chống chế. Ở Cán Châu cũng có người An Nam, thổi nhỏ ta chơi với lũ trẻ ấy nên biết được vài từ. Chỉ nửa khác sao, lão nhân hói đã ăn sạch tô cháo và đĩa lòng, xong vẫn tỏ vẻ thòm thèm, liếp trộm Nguyễn Đại Nương. Nam Cung dao thấy vậy cười bảo, Các hạ có việc ăn uống thỏa thích, tại hạ sẽ chiêu đãi Đôi mắt như sưng mộng kia sáng rực lên, lão cười khà khà bước sang ngồi với mạnh thường quân, dòng tay nói, Tứ hải gia huynh đệ, lão phu là cuộn vũ đao sách háng xương, đất Hà bắc, chuy mần được kết giao với thiếu hiệp. Kính thanh lộ vẻ kinh dị. Các hạ quay trấn Hà Bắc sao lại lưu lạc cầm luôn ở chỗ này? Sắc thánh cười, quay trấn cái khí khô gì, lão phu bị hồ ban truy sát đành phải ẩn thân đất Tô Châu. Nam cung Dao nhíu mày hỏi, nghe nói ban chủ hồ ban là hồ Sài Tốn đã bị giết ở Nam Kinh, chẳng lẽ ban hội ấy vẫn còn cao thủ lợi hại? cuồng vũ lão nghiêm dọng. Sài tốn chỉ có hư vị mà thôi, sợ lưng lão là hồ ly song tiên đại ma đầu khét tiếng võ lâm, võ công cực kỳ lợi hại. Lão Phu nghe bằng hữu từ phương Bắc xuống kể rằng đương kim bang chủ là Sài Tuấn, con trai của dạ hồ. Cả này được song tiên yêu mến cho uống kỳ trân dị dược, nên bản lãnh còn cao siêu hơn cả cha là Sài Tốn. Hiện nay Hồ Ban đã dời trọng địa về núi Trịnh Sơn ở phía Nam Hoàng Hà, cách Trịnh Châu trăm dặm về hướng Đông Nam Thực khách thưa dần, rốt cuộc chỉ còn lại bàn của Nam Cung Giao Nguyễn Đại Nương đích thân bưng đến tặng một dĩa tim gan, bà nhìn chàng bằng ánh mắt nhu hòa mà nói Du mạo Nam Cung Thiếu Hiệp rất giống một người quen cũ của tiền phụ, khiến lòng này bùi ngùi nhớ lại chuyện xưa Nam Cung Giao mỉm cười, chẳng hay người quen cũ của Đại Nương là ai vậy? Nguyễn Đại Nương hạ giọng Hai mươi mấy năm trước, Tiện Phụ là nữ binh dưới trướng An Nam nữ tướng quân Đặng Trinh Tâm. Tiếc rằng Đặng Triểu Thư đã trầm mình giữa biển, nếu không Tiện Phụ sẽ cho rằng Thiếu Hiệp là con của bà ấy. Kính Thanh Thoán giật mình hỏi một câu lạ lạ, Nguyễn Đại Nương Phải chăng Tri Phủ Giang Tô Mạc Thông Long ngày xưa đã từng có mặt trong đoàn quân chinh phạt An Nam? Nguyễn Đại Nương đánh mặt đáp Đúng vậy, lão ta còn là người áp giải tù binh về Trung Hoa. Trên đường đi, Mạc Thông Long cùng một số võ quan nữa đã cưỡng hiếp khắp lượng các nữ tù nhân và hành hạ vua Quan An Nam. Đạn tiểu thư chết cũng vì không chịu ô uế tấm thân bởi bọn chó má ấy. Kính Thanh nghe xong vỗ đùi lẩm bẩm, ta đã hiểu rồi. Nam Cung Dao biết gã thông tuệ tuyệt luân, đã đoán ra lai lịch mình. Chàng vội hắn giọng để cảnh cáo gã chớ tiết lộ. Kính Thanh cười đắc ý, nói lãng sang chuyện khác. Khi biết Nguyễn Đại Nương là thủ hạ của mẹ mình, Nam Cung Dao hiểu rằng bà đã nói thật về nhân chính của Đặng Kiệm chàng thề sẽ trừng phạt lão Việt gian kia trả lại đạo công bằng cho những người đồng hương khốn khổ. Nhưng trước tiên, chàng phải giúp đỡ lão cuồng vũ đao tội nghiệp này cái đã. Nam Cung dao lấy ra tờ ngân phiếu 500 lượng bạc, đặt xuống trước mắt sách Hán Xương, từ Tốn nói Mong tiền bối vì tình đồng đạo mà Hạ cố nhận số bạc mọn này, khi nào thiếu thốn tại Hạ sẽ đến hỏi xin lại. Sách Hán xưa ngơ ngẩn nhìn con số ngũ bách lượng, bối rối đáp. Lão Phu tứ cố vô thân, nghề ngọng chẳng có, dẫu được số bạc này chắc cũng không xài được bao lâu, hay là thiếu hiệp cho phép Lão Phu được thấp tùm kiếm cơm qua ngày. một Kính Thanh cướp lời huynh trưởng, cười hăng hắt. Sách Lão quả là khôn ngoan, đại ca ta là người trọng nghĩa kinh tài, Đất sẽ lấy lễ quốc sĩ mà đối xử với lão, đừng nói no cơm ấm áo mà phải là bạc vàng rủng rẽn, quai danh lừng lẫy võ lâm. Sách Thán Sương mở cờ trong bụng nhưng vẫn cố giữ tư cách, trịnh trọng nói, lão Phu sẽ đem pho cuồn vũ đao pháp truyền lại cho năm cung thiếu hiệp để đền ơn tri ngộ. Kính Thanh cười sằng sặc, lão tưởng võ công của mình hơn được đại ca ta ư. Đem xuống, có ba bóng đèn áp sát tường vây đặng Gia Trang. Họ vượt tường, một ẩn lại nơi vườn hoa, hai đi tiếp vào sâu bên trong. Sau vụ án giết người cướp của ở dinh Mạc Tri Phủ, các nhà đại phú thành Tô Châu rất sợ hãi cho gia đình canh phòng cẩn mật. Đặng kiệm giàu nhất Tô Châu có tình tham giao với quan lại địa phương nên đã được tổng binh cho quân sĩ tuần tra dòng ngoài Đặng Gia Trang. Bên trong, 7 hổ ngao 8 con cũng được thả cửa để cảnh giới Từ thời nhà Nguyên, việc giao dịch buôn bán của Trung Hoa với các nước phương Tây đã rất phồng thịnh Hàng hóa vật dụng của Hà Lan Bồ Đào Nha rất được bọn nhà giàu ưa chuộng, kể cả chó, mèo Chó Tây Dương to lớn hung dữ, hình dạng giống loài sói, ít sủa mà chỉ âm thầm tấn công kẻ đột nhập nhưng chó nào cũng là chó và đều thích ăn ngon. một Kính Thanh là cao thủ thượng thừa trong nghề đạo chích đã chuẩn bị sẵn những miếng thịt, bò, tẩm thuốc. Loại thuốc đặc biệt này có mùi vị rất hấp dẫn và chỉ khiến cho lũ Tây Khuyển rơi vào trạng thái lơ mơ, lười biếng Bề ngoài trong chúng vẫn bình thường, vẫn đi lại được, nhưng thật ra dẫu có ai đá vào mổm, chúng cũng chẳng thèm phẫn nộ. Do thế đám gia đình chỉ chửi lũ chó tay vô dụng chứ không biết rằng chúng đã bị hạ thủ. Có tật giật mình, Đặng Kiệm không tốt với đồng hương nên chẳng dám tin tưởng họ. Đám gia đình trong nhà lão toàn là đám con cháu nghèo bên vợ, công dân An Nam thì làm việc ở kho xưởng cách xa Đặng Gia Trang. Đêm cuối tháng không trăng nên mới giữa canh 2 mà Kính Thanh đã dám đưa Nam Cung Giao đến mục tiêu. Đây chính là đạo lý cao siêu của nghề trộm cấp, vì lúc này còn nhiều người chưa ngủ, sinh hoạt ồn ào nên tinh thần cảnh giác lơi lỏng. Xong chỉ có những kẻ kinh công xuất chúng mới dám lợi dụng sơ hở này. Mai Thai Dù chẳng phải phi tặc, nhưng thân pháp của năm cung dao cũng nhanh nhẹn, êm ái, chẳng kém gì một kính thanh Chàng hồi họp bám theo sát nút, lòng vô cùng tháng phục thủ đoạn lão luyện của y Hai người lướt đi như cánh dơi đêm, chẳng hề khu động mái ngói dưới chân Cuối cùng họ đã có mặt trên nóc đại sảnh, nơi mà Đặng Kiệm đang uống trà, trò chuyện với khách Họ đặn nhẫn tâm bốc lột đồng hương, tất chẳng thể là người rộng rãi, nghĩa là lão keo kiệt đến mức bắt cổ chài ra nước. Dĩ nhiên, lão chẳng dạy gì thắp sáng hết cả tòa đại sảnh rộng mênh mông, chỉ cho đốt một ngọn tọa đăng đặt ngay trên bàn. Thế là Kính Thanh yên tâm, dẫn Nghĩa Huynh nhảy xuống đất, nấp cạnh cửa sổ mà nghe ngóng, quan sát. Nhận ra khách là hai lão áo nâu, gầy gầy, mặt xương xẩu, lưỡng quyền cao Còn miệng thì nhọn quắc, kính thanh kinh hải thì thầm Đại ca, không ngờ Đặng kiệm lại mời cả địa thượng nhị ở đất Phúc Châu đến bảo vệ cho mình Hai lão này bản lãnh cao cường, khét tiếng tàn áp và dâm đảng 8 năm qua họ biệt tâm, không ngờ lại xuất hiện ở đây Nam Cung dao kiến vang kém cỏi chẳng biết ai là ai Lại như cựu non không sợ cợp Nên thẳng nhiên cười đáp Nếu bị phát hiện Thì ta sẽ cầm chân họ Để ngươi đào tẩu Dưới đất thì không cần thiên lôi Có lẽ hai lão ấy sẽ vui vẻ Về trời nhậm chức Kính Thanh lo lắng khuyên can Đại ca đừng quá tự tôn Mà uống mạng Võ công mỗi người trong dị lôi Đàn đều tương đương với cuồng vũ đau sách háng xương Khi hai anh em họ liên thủ Thì càng bội phần lợi hại Ngài Minh Chủ Võ Lâm là Tổng trấn Vương Trung Hưng còn không làm gì được. Nghe giọng khẩn thiết đầy vẻ quan hoài, Nam Cung dao cảm động. Thanh đệ đừng lo, ta sẽ đào tẩu ngay khi thấy nguy, chứ chẳng dạy mà liều lĩnh làm gì. Bỗng trong kia, đặng kiểm phấn khởi cao giọng. Tứ Hải Hội mau mắn đáp ứng lời thỉnh cầu của Lão Phu, cử nhị vị hộ Pháp đến đây, khiến đặng này muôn vàng cảm kích. Quả không uổng công lão phu đóng góp cho ngân quỹ của quý hội Kính Thanh vội giải thích Đại ca, Tứ Hải hội là một tổ chức thần bí mới xuất đầu lộ diện độ 7 năm nay Hùng cứ các phủ phía nam Trường Giang Họ không có ác tích rõ rệt, chỉ âm thầm bàn trướng, thu thuế bảo kê các ngành kinh doanh Nay hai lão ác ma kia trở thành hộ pháp Đủ chứng tỏ Tứ Hải hội chẳng ra gì Nam Cung dao cười mát Chắc người chuyện nắp dưới gầm giường Đừng nghe chuyện thiên hạ Nên mới từng tuổi này mà cái gì cũng biết Hai người dùng công phu ngủ ngữ truyền âm Mà trò chuyện nên rất thoải mái Không sợ đối phương nghe thấy Lúc này Đặng Kiệm và địa thượng Nhị Lôi Đã rời khách sảnh Về phòng nghỉ ngơi Anh em Nam Cung dao vội nhảy lên mái ngói Quan sát xem họ Đặng ngủ ở đâu Hai người không có ý giết đặn kiệm vì tội lỗi của lão, chưa đáng phải chết. Nam Cung dao sẽ gửi một bức thư cảnh tỉnh, nếu lão không thay đổi tâm tính mới trừng trị. Đặn kiệm vào một phòng lớn trong khu hậu viện, còn địa thượng dĩ lôi cũng mở cách đấy không xa. Họ đặng khóa chặt cửa ra vào, bỏ chiệp vào túi, cẩn thận xoay lắc nắm cửa bằng đồng sáng loáng. Đây là loại khóa của người Hà Lan, đắt hơn vàng, nên lão cho rằng đám đạo chích Trung Hoa không thể nào mở nổi. Nhưng sáng hôm sau rút tỉnh giấc, Đặng Kiệm phát hiện trên gối mình có một mảnh giấy hoa tiên ghi hai dòng chữ, nhân bất nhân nan thọ, phú quý tư cố hương. Đặng Kiệm toát mồ hôi lạnh vì hiểu rõ thâm ý của lời cảnh cáo, người bất nhân chẳng thọ, giàu sang nhớ quê xưa. Hai câu thơ này ám chỉ thái độ tham lam hà khắc của lão đối với đồng hương và dọa sẽ lấy mạng. Đặng kiệm rảo bước ra kiểm tra ổ khóa cửa trị giá 50 lượng vàng, chán nản thở dài. Nó vẫn còn nguyên vẹn không hề có dấu cải phá, cứ như đêm qua lão quên khóa vậy. Đặng kiệm ngồi thự trên ghế, đâm chiêu suy nghĩ rất lâu. Lão nhớ đến cái chết của Nam Kinh Binh Bộ Thượng Thư Quách Tường An và Tri Phủ Giang Tô Mạc Tôn Long Liền rùng mình lắm bẩm Chẳng lẽ Đặng Biểu Cô còn sống và đang tiến hành việc báo thù Chỉ mình bà mới có động cơ sát hại hai vị quan lớn kia và bên vực người An Nam Lão nghĩ đến Đặng Trinh Tâm vì bà có võ nghệ cao siêu Hơn nữa nét chữ trên tờ giấy hoa tiên mềm mại quyển chuyển, chẳng thể là của nam nhân được. Lão cũng hiểu rằng tính tình trinh tâm cương liệt sắc đá tất sẽ chẳng tha mạng mình lần thứ hai. Cái chết lẫn vỡn đã khiến lão phải suy xét lại hành vi của mình, lòng thầm hổ thẹn. Họ đạn quyết sẽ hành động ngay để chứng tỏ cho vị biểu cô nóng tính đáng sợ kia nhìn thấy. Ngày sáng hôm ấy, lão đến xưởng quạt, tăng gấp đôi số lương cho tất cả công nhân Người Giao Châu rất khéo tay kiên nhẫn Nên đã sản xuất ra những cây quạt xếp tinh xảo, xinh đẹp Bằng đủ loại nguyên liệu như tre, gỗ, đồ mồi, ngà, voi Quạt của Tô Châu đừng danh thiên hạ Được cả người Tây Dương yêu chuộng Và sản phẩm của Đặng Gia là nổi tiếng nhất Sau đó, Đặng Kiệm còn đích thân đến thăm hỏi những xóm nghèo Giao Châu, tặng mỗi nhà 10 lạng bạch ngân ăn Tết, và hứa sẽ tận tâm giúp đỡ đồng hương khi họ cần đến. Ngay cả việc ngập tiền cho ngân quỷ của bang, lão cũng quỷ bỏ, xin được cán đáng hết. Người Giao Châu ở Tô Châu hết lời ca ngợi cử chỉ nhân đức của Đặng Kiệm, nhưng lòng thầm nghi hoạt, tự hỏi vì sao. Non song dễ đổi, bạn tánh rất khó dời. Phải vì nguyên nhân trọng đại nào đó nên một kẻ tham lam bụng xỉn như đặng kiệm mới đột nhiên trở thành đại thiện nhân như vậy. Có người đoán rằng lão ngỡ chết. Chỉ một mình Nguyễn Đại Nương ngờ ngỡ đoán ra ẩn tình nhưng không dám đoan chắc. Bà khao khá muốn gặp lại Nam Cung Giao, song chàng đã cùng Kính Thanh và sách lão rời khỏi Tô Châu. Sáng mùng 2, ba người ra cửa thành hướng Bắc, tan vật đã được bán đi, ngân phiếu giấu kín trong người nên họ qua mắt bọn quan quân rất dễ dàng Hơn nữa, việc Kính Thanh lại quen biết với gã lãnh binh, trấn giữ cửa này Trời xam xám, những bông tuyết đầu mùa nhỏ như hoa gạo bay lớp phớt trong không gian, bám vào mặt mũi y phục mọi người Cảnh tượng tuy hơi tiêu điều, sông vẫn có nét đẹp riêng của mùa đông Kính Thanh vui vẻ nói, đại ca, lát nữa chúng ta sẽ ghé hổ khâu xem phong cảnh, thắng tỉnh ấy đẹp nhất trong những ngày đầu đông. Cuồn vũ đao sách Hán xương chắc đang đau lưng khi phải chia tay với mụ già bán rượu ở cửa đông nên cào nhầu. Mồ mã thì có gì mà đẹp, thời tiết này mà ăn cháo nóng với uống rượu là tuyệt nhất. Nhưng thật ra hổ khâu chính là để nhất danh lâm nước ngô, nằm cách thành Tô Châu hơn 10 dặm về phía Tây Bắc. Hổ khâu, một gò cao, nơi ngô phù sai chôn cha là Hạp Lự, chôn được 3 ngày, có em là Bạch Hổ đến nằm phục ở Cạnh Mồ, nên gò này mới có tên là Hổ Khâu. Trên đỉnh gò hổ có ngọn tháp cao, xây từ thời nhà Tùy, còn trước gò có một hồ nước nhỏ tên gọi Kiếm Trì. Sông không phải chỉ có thế, toàn khu vực hổ khâu là một vườn hoa bát ngát. Với những hàng cổ thụ già nua mấy trăm năm tuổi, mùa nào trong năm nơi đây cũng ngào ngạt sắc hương của hoa. Nam Cung dao trong mấy ngày qua chỉ lo việc báo thù nên không có dịp ngoạn cảnh, giờ phấn khởi thúc ngựa theo kính thanh. Hai khắc sau, ba người đã nhìn thấy ngọn cổ tháp trên đỉnh gò hổ, thắp thoáng trong làng tuyết mỏng, chỉ cần rẽ trái, đi thêm hơn dặm là đến nơi. Nhưng phía trước, có một đoàn kỵ sĩ đông độ hơn chục đi ngược chiều đến. Dẫn đầu toán nhân mã ấy là ba lão nhân mũ lông đen, áo cừu ngắn, để lộ bộ giỏ phục nâu sậm, lưng đeo trường kiếm. Chính người còn lại nhất loạt bạch y, Hông cài đơn đau Cuồng vũ đao sách háng xương Đã nhận ra lai lịch đối phương Nhăn mặt nói Bọn họ là người của hộ ban Đến đây tìm lão phu Hai người cứ đi trước đi Kính thanh cười xòa Hàm đang tam kiếm có gì mà đáng ngại Chúng ta cứ đánh một trận cho giãn gân cốt Nam Cung dao vỗ bụng Nếu biết sáng nay phải đánh nhau Lúc nãy ta đã ăn thêm Vài chục cái bánh bao cho chắc giả Một người một câu chẳng giống nhau nhưng hàm ý quyết chiến, khiến cuồn vũ đao cảm kích, cười dài. Tiếng cười của lão đầy hào khí, thanh thản, dược ngoài sinh tử. Lúc này đoạn nhân mã Hồ ban đã dừng lại. Người có võ nghệ cao cường như hàm đang tam kiếm, tất nhãn lực phải rất tin anh, đã sớm nhận diện được kẻ thù. Dù hôm nay cuồng vũ đao quai phong chỉnh tề trong bộ vỏ phục gấm xanh, áo mũ lông cừu trắng tuyết, hàm đan tam kiếm đều ở tuổi lục tuần, mặt tròn đầy, mắt ó, mũi ưng, môi mỏng. Họ là anh em ruột, cách nhau chỉ 2-3 tuổi. Kính Thanh nhanh nhẩu kể. Đại ca, lão râu dài đứng giữa là lão đại mạc vi hầu, Lão Tây Vẩn là Lão Nhị Mạc Đắc Khoa, còn Lão Rỗ Hoa là Em Úc Mạc Quang Tung. Phe đối phương đã vây chặt ba con mồi, nhất kiếm Mạc Vi Hầu gầm lên. Sách Hán Sương, lưới trời tuy thưa mà chẳng lọt nên Lão mới xui xẻo gặp bọn ta ở đây, mau bó tay chịu trói. Theo khẩu khí này thì họ đến đây không phải vì họ sách, chỉ tình cờ gặp gỡ mà thôi. Cù Vũ Đao rủa thầm giận đen, cười sằng sặc. Chính các ngươi mới là những kẻ kém may mắn. Dứt lời lão Tung mình khỏi lưng ngựa, chụp lưỡi đao xuống đầu Mạc Phi Hầu. Nam cung Dao và một Kính thanh cũng nhất tề tấn công hai lão còn lại trong tâm kiếm. Chiến đấu trên lưng ngựa chẳng phải thói quen của khách giã lâm, nên tâm kiếm cũng rời yên chống đỡ. Ba cặp đấu thủ chạm nhau trên không, trao đổi một chiêu, rồi rơi xuống đất, tiếp tục sấn vào. Hàm đang là kinh đô nước Triệu thời chiến quốc, nằm cạnh bờ sông Hoàng Hà ở đoạn Trung Lưu, thuộc đất cổ Cửu Châu, cái nôi của dân tộc Trung Hoa, và là một trong những vùng đĩa linh nhân kiệt, từng sản sinh ra những kiếm khách thượng thừa. Kiếm pháp nước Triệu có vô số, khác hẳn với những kiếm phái võ lâm, như Hoa Sơn, Giỏ Đan, Thanh Thành, Nga Mi, Thiếu Lâm, khác cả về chiều dài của vũ khí. Nghĩa là các dòng họ ở Hàm Đan vẫn trung thành với loại kiếm cổ, mà kích thước có từ sau thời Xuân Thu, ngắn hơn trường kiếm đương đại một gan tay. Kiếm có nguồn gốc từ thích binh, tức là mâu, kiểu dáng của nó ban đầu tương đối ngắn, thường đeo bên người để phòng thân khi đánh gần giống như dâu găm ngày nay, sau đó dần dần tặng thêm chiều dài. Kiếm thời nhà Chu chỉ khoảng từ 1 gan đến 2 gan tay người lớn, chủ yếu vì đồng xanh có tính mềm dẻo, không đủ bền chắc để chế tạo kiếm dài. Sau thời Xuân Thu, kỹ thuật luyện kim của Trung Hoa tiến bộ khả quan, cho ra đời những thanh trường kiếm bằng thép sắc nhọn dài đến khoảng 4 gan tay, kể cả chui. Những bảo kiếm lừng danh như Cam Tương, Mạc Gia, Trạm Lư, Thái A, Long Tuyền đều là sản phẩm thời kỳ này. Và giờ đây, vũ khí của Hàm Đan kiếm cũng có kích thước như trên. Kiếm ngắn hơn thì kiếm ý cũng xảo hơn, để bổ khuyết cho sự thua thiệt về độ dài. Kiếm phái của ba lão già đất Hàm Đan ảo diệu và nhanh như chớp giật màn kiếm ảnh quanh thân họ dày đặc, kính đáo, liền lạc như da trời, khiến đối phương khó nhìn ra sơ hở. Với công lực thâm hậu, ba thanh kiếm ngắn kia đánh bạc mọi ngoại lực, hung hãn ập đến tấn công bằng những đường kiếm bất ngờ, hiểm ác phi thường. Sách Hán Xương quả xứng danh cuồng vũ đao, chiêu thức dồn dập liên tục và mãnh liệt như bão táp mưa sa. Lão hùng hụt lao vào đối phương Chẳng chút sợ hãi Sẵn sàng đổi mạng Đau không nhanh bằng kiếm Nhưng lực đau cực kỳ dũng mãnh Gây ra thương tích Cũng trầm trọng hơn kiếm Sách Hán Xương lại có lối đánh liều lĩnh Táo bạo Nên đã cầm đồng với lão đại Sông Mộc Kính Thanh Lại tỏ ra vất vả Khi phải đối phó với đệ tâm kiếm Mạc Quang Tung Mũi thép ở đầu cây Nguyễn Tiên của Kính Thanh Tuy xảo diệu tuyệt luân nhưng không sao xuyên thủng được lưới kiếm quanh thân đối thủ Gã phải tận dụng kinh công, thay đổi vị trí mỗi khi mà quan tung áp sát Đấu pháp này sẽ bị phá sản nếu chính gã đệ tử hồ ban kia tham chiến Nhưng vì tử ái, làm đang tan kiếm thì đã không ra lệnh cho thủ hạ nhập trận Phần Nam Cung Dao thì khác hẳn, chàng vui mừng giao đấu với một kiếm sĩ lừng danh để kiểm chứng sở học và thu thập thêm kinh nghiệm. Từ ngày xuất đạo đến giờ, chàng chưa đánh trận nào cho ra trò cả. Kiếm của Nam Cung Dao dài hơn kiếm của Mạc Đất Khoa gần 2 gan. Chàng ung dung thi triển pho lạc điểu kiếm pháp gia truyền, điểm nhanh hàng trăm nhát kiếm vào những yếu quyệt từ mặt đến đầu gối họ mạc, khiến lão bối rối phải giữ khoảng cách và tìm sơ hở mà nhập nội Lão thực sự kinh ngạc trước pho kiếm kỳ lạ cũng như trình độ kiếm thuật cao siêu của chàng vô danh. Kiếm pháp nhà họ Đặng đất giao châu quả có những nét đặc dị khác với võ học Trung Hoa. Khi đơn đấu, Nam Cung dao đứng thẳng người, xoay nghiêng vai hữu ra phía trước để tăng chiều dài cánh tay, cũng như giảm bớt diện tích đối diện kẻ thù. Trong tư thế này, chân chỉ có thể bị thương ở những nguyệt dọc sườn phải. Với chiều cao bản thân, cộng thêm chiều dài của thanh kiếm kỳ lạ, Nam Cung dao đã phát huy được hết tính độc đáo của pho kiếm pháp phương Nam bản lãnh chàng hiện nay còn lợi hại hơn cửu phụ Đặng Dung năm xưa. Ông ta thấp hơn chàng một cái đầu, không thể sử dụng thanh kiếm dài quá khổ được. Thủ pháp này có cái tên rất tượng hình là phiên dực Trung Phi, xoay cánh bay dọc. Cánh tay tả của người kiếm thủ không bắt kiếm ấn, thủ trước ngực, mà lại có nhiều lúc găng ngang như cánh chim rộng mở, hoặc gập lại che sườn trái, bàn tay xòe theo thế cương đao. Thân hình Nam Cung dao lúc nào cũng thẳng băng, tiến thoái nhanh như gió, bằng lực ở đầu bàn chân. Chỉ có đôi vai chà nguyễn chuyển theo đường kiếm. Thanh bảo kiếm kỳ dị bay lưỡng như rồng thiên, lúc thủ thì mềm mại che kính thân thể, lúc công thì loan loáng tự ánh chớp. Nhị lão mặt đắc khoa toát mồ hôi hộp, nghiến răng chống đỡ những chiêu kiếm đáng sợ của đối phương. Lão thủ nhiều hơn công, liên tiếp bị đẩy lùi Chịu thế hạ phong trước một tiểu tử miệng còn hôi sữa Nổi đắng cay trong lòng mặt lão biến thành cơn giận dữ và căm hận Lão mua tích bảo kiếm, đem hết sở học ra để quân bình thế trận kiếm kình rít vo vo, xé nát không gian, vì họ mạc đã dồn hết hơn 40 năm công lực tu vi thăm hậu của lão, tạo nên màn kiếm ảnh kiên cố như bức tường thép, chiếm được ưu thế khi va chạm. Tiếng sắt thép ngày càng vang lên chát chúa, chứng tỏ trận đấu mỗi lúc thêm quyết liệt. Nam Cung Dao cũng phấn khởi nắm chát chui kiếm kỳ ảo của đối phương, Giờ đây luồng kiếm quang trở nên xanh biếc bay lượn trong vàng mưa tuyết lớp phất, khống chế bước tiến của đối thủ. Chàng đã phải lùi lại bốn lần rồi lại tiến lên, và lần phản công nào cũng để lại những vết thương rỉ máu trên cơ thể Mạc Đắc Khoa. Mạc Lão cứ ngỡ chàng không đủ sức thọc kiếm sâu hơn nữa nên càng điên cuồng sông tới. Nam Cung dao càng đánh càng hiểu hết được tinh túy của pho lạc điểu kiếm pháp, nên vô cùng cao hứng, chẳng vội gì mà kết liễu cuộc chiến. Sông Lão Tam Mạ Quang Tung đã chán ngán phép du đấu vừa đánh vừa chạy của một Kính Thanh, nên ra lệnh cho chính gã cao thủ xong vào trận. Cục diện lập tức thay đổi vì bọn Nam Cung Giao lâm vào thế bị giáp công, phải phòng thủ cả sau lưng Mậu Kính Thanh không còn đường tránh né, sợ hãi thét lên. Đại ca mau hạ độc thủ, nếu không Tiểu đệ sẽ không cầm cử nổi. Nam Cung dao cũng đã nhận ra tình trạng hiểm nghèo, liền xuất chiêu cô điểu nhập vân, chim lẻ vào mây. Thanh trường kiếm của chàng vung phút điểm nhanh, tựa như vẽ nên hàng trăm bóng chim đang lao vào tầng mây u ám. Thật ra mũi kiếm của chàng liên tục bắn vào cơ thể đối phương, Mạc Đắc Khoa kinh hoàng trước chiêu tuyệt kiếm, đôi mắt hí đầy ánh sợ hãi, đôi môi mỏng miếm chặt vì đang nỗ lực chống đỡ, bảo toàn cái mạng già. Như chính cái tên của chiêu kiếm, chỉ một bóng chim lẻ loi bao dầu mây, mũi kiếm của Nam Cung dao lặng lẽ trổ một lỗ trên ngực trái đối phương. Chàng không kịp chờ nghe nạn nhân rú lên lìa đời, dội quay ngoắt lại đón đỡ ba thanh đao của bọn đệ tử Hồ Bang. Tiếng thét thê lương của lão Mạc Đắc Khoa đã khiến bào huynh và bào đệ của lão chấn động tâm can. Họ đau lòng khôn suyết vì tình anh em ruột thịt, bỏ mặt cuồng vũ đao và một kính thanh cho thủ hạ, lướt về phía Nam Cung Giao. Mạc Quang Tung xem xét thi thể nhị ca, còn Mạc Phi Hầu gầm vang, quyết phân thay gã tiểu tử áo cừu đen kia ra mà báo thù. Không để bị rơi vào thế bị giáp công, Nam Cung dao đành phải nhanh chóng hạ thủ ba gã đao phủ áo trắng. Chàng tìm đến trùng thấp người, kiếm vương dài, xè như nan quạt, trụ một chân quay đủ dòng, lần lượt tấn công cả ba mục tiêu. Đây chính là chiêu nguyệt hạ điệu vũ, chim vũ dưới trăng, trong tuyệt học dòng họ đặng Tổng cộng chàng đã phải đánh ra đến 102 thức kiếm để khóa vũ khí của đối phương rồi hạ thủ. Tiếng đau kiếm chạm nhau hòa lẫn với tiếng kêu đau đớn và ba gã hồ ban xấu số kia đồng loạt âm bụng ngã gục. Mạc Phi Hầu đến nơi chứng kiến thảm cảnh của thủ hạ càng điên tiếc múa kiếm đâm chém như mưa. Bản lĩnh của lão đại cao thâm hơn lão nhị một bậc, kể cả về kiếm thuật lẫn tu vi. Nam cung dao đỡ đòn, nghe thân kiếm rung động, cổ tay tê trồn, thầm khâm phục đối phương. Dù chân khí đã hao hụt sau trận đấu với Mạc Đắc Khoa, nhưng chàng vẫn tự tin mình có thể thắng được Mạc Vi Hầu càng gặp đối thủ cao cường trong kiếm đạo, chàng càng phương tới đỉnh cao của pho, lạc điểu kiếm pháp. Sau lưng không còn kẻ thù, Nam Cung Giao yên tâm thi triển yếu quyết, phiểu dực tung phi, cùng Mạc Lão Đại so tài. Những chiêu kiếm quyền ảo kỳ lạ của chàng đẩy lùi những đợt sóng kiếm cuồng nộ của Mạc Vi Hầu, và mấy lần đưa Lão vào hiểm cảnh, cái chết cận kề đã khiến mặt lão đại tỉnh táo lại ra chiêu thận trọng hơn. Khi lão đã bình tâm thì kiếm thuật càng bội phần lợi hại. Tam lão Mạc Quang Tung nhận ra nhị ca đã tuyệt khí, liền ôm sát đặt vào vệ đường rồi lao đến hợp lực giới anh cả. Nhưng Mộc Kính Thanh đã kịp bỏ đấu trường tung mình chặn đường Mạc Quang Tung, Gã và sách hán xương đã giết được hai tên đau thủ nên một mình sách lão cũng đủ sức đương cự với bốn tên còn lại. Võ công Kính Thanh không bằng mặt lão tam, song khinh công của gã linh diệu phi thường, đấu pháp lại cực kỳ giảo hoạt nên đối phương bị cầm chân không sao bứt ra được gã nhẫn nhơ như cánh bướm, tận dụng chiều dài của cây Nguyễn Tiên mở những cú độc địa và nhảy lui những bước dài khi gặp khó khăn. Nhờ vậy mà Nam Cung Giao được thông thả chiến đấu với một mình Mạc Vi Hầu. Mạc Lão Đại năm nay 64 tuổi, luyện kiếm từ thỏa lên 10, đáng gọi là kiếm sĩ nhà nòi. Ông nhận ra vô số hầu hết các kiếm phái trong giỏ lâm trung nguyên, xong không sao biết được lai lịch pho kiếm mà gã trẻ tuổi kia đang thi triển. Sau trâm chiêu, Mạc Vi Hầu đã cảm nhận được sự sa sút chân nguyên của đối phương, mừng rỡ tấn công ráo riết, cố kết liễu trước khi cuồn vũ đau rảnh tay vì đã giết sạch bốn gã ban chúng hồ ban. Gừng càng già càng cay Mạc Lão Đại đem hết cơ trí và kinh nghiệm ra thi thố tạo nên một đấu pháp biến quá linh Diệu hơn hẳn em mình. Cũng là nhờ những chiêu kiếm ấy, sông Mạc Phi Hầu phối hợp nhuồn nhuyễn khéo léo, sử dụng đúng lúc đúng chỗ, nên đường kiếm lợi hại bội phần. Nam Cung dao xuống sức, sông vẫn bình tâm vì cục diện đang có lợi cho phe chàng. Cuồng Vũ Đao đã chém chết hai tên bang chúng, chẳng bao lâu nữa sẽ đến tiếp ứng chàng. Do không cần để dành sức lực cho một trận đấu dài, chàng hào phóng dồn lực đạo vào những đòn sắm xét, quyết chẳng chịu kém lão kiếm thủ cáo già Tiếng gào đau đớn của một trong hai gã ban chúng đã khiến mặt phi hầu nóng ruột, hạ sát thủ ngay Lão bốc thẳng lên không trung, dồn hết gần qua giáp công lực vào thân kiếm, quá thành đám mây sáng bạc, xa xuống đầu tiểu tử đáng ghét kia Đây là chiêu kiếm sơn áp đình, núi kiếm đè đầu, tuyệt học trứng gia của dòng họ mạc, đất triệu, chỉ mình mạc phi hầu được phép luyện vì lão là trưởng nam. Khí thế của chiêu kiếm quả mãnh liệt như núi đổ, tốc độ nhanh tựa sao rơi, nam cung dao thức ngộ được hiểm nguy, vội cắn răng, cử kiếm đánh chiêu lạc điểu hoang nguyệt, chim lạc mừng trăng. Trường kiếm của chàng rung rẫy liên tục, phát ra những tiếng liếu riếu và mũi kiếm dẻ nên vô số bóng, ảnh hướng lên trời, đón lấy tảng mây kiếm khí lạnh lẽo ghê người. Tuyệt học của Giao Châu quả là kinh thế hải tục, phá được chiêu kiếm sơn áp đỉnh, lừng danh. Kiếm của năm cung giao dài hơn kiếm đối phương một đoạn nên đã chọn mục tiêu trước. Mạc Phi Hầu bị đâm thủng vai trái và bắp tay hữu Xong thức kiếm cuối cùng của lão cũng soi được một lỗ trên ngực phải đối phương Nam Cung dao vung cướp đá thẳng vào bụng dưới kẻ thù Mạc Phi Hầu kịp đưa tả thủ đỡ đòn Nhưng cú đá quá mạnh đủ khiến lão lội cổ tay Đau đớn tung mình ra xa gọi nhị đệ đào tẩu Sách Hán Xương đã giết xong tên đau thủ cuối cùng Mộc Kính Thanh hớt hải chạy lại xem xét thương thế Nam Cung Dao. Mai thai vết kiếm thương không sâu, vì thiếu lực đạo, chỉ cần đỉm huyệt, chi huyết, bôi thuốc kim sang rồi băng bó lại là xong. Nam Cung Dao nghe bàn tay mềm mại của Kính Thanh run rẩy khi chăm sóc vết thương cho mình, liền phì cười. Người giết người cũng giỏi, sao lại bối rối trước một vết thương cỏn con như vậy? Kính Thanh cười hăng hắc, Tại tiểu đệ phải nín thở vì mùi hôi hám của thân thể đại ca đấy thôi Nam Cung dao giả đò giận dữ Ngươi chê hôi thì đêm nay ta sẽ ôm ngươi mà ngủ đấy Lâu rồi ngươi sẽ quen dần Cũng như da mẫu đã từng chê da phụ nặng mùi Nhưng chẳng bao giờ chịu ngủ một mình cả Ba người cười gian và cuồn vũ đao tò mò hỏi Nam Cung Công Tử là truyền nhân của vị minh sư nào Mà lại có giỏ công cao siêu như vậy Sau khi chứng kiến chàng giết nhị lão Mạc Đắc Khoa Đuổi chạy đại lão Mạc Vi Hầu Sách Hán Xương vô cùng khâm phục Một lòng tôn kính Lão quyết chí đi theo chàng đến cùng Dẫu phải chịu phận nô bọc Cũng cam tâm Nam Cung dao cười đáp Tiền bối quá khen khiến Tại Hạ thêm hổ thẹn Chút sở học gia truyền quả chưa đủ Để ngang dọc Giao Châu Vì kiếm của Mạc Vi Hầu Chỉ dài thêm một chút là Tại Hạ đã ra ma rồi Kính Thanh trận mắt bát ngay, đại ca chứ giả đò khiêm tốn làm gì cho uổng công, nếu đại ca không hao tổn chân khí để giết mặt Đắc Khoa thì Lão Phi Hầu đã bỏ mạng đương trường. Cùng vũ đạo gật gù khen phải, tiếp tục tán dương khiến năm cung giao hổ thẹn, nhảy lên lưng ngựa, đốc hai bạn đồng hành, rời khỏi dùng đất tanh mùi máu. Họ chẳng còn tâm trạng đâu mà ghé vào ngoạn cảnh hổ khâu nữa.